Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với biểu hiện ngày hôm nay của cô, hình như anh xác thực có lý do để không tin cô. Trong nháy mắt sắc mặt của nền vũ hoa đỏ vừng, một lần nữa rũ mắt xuống như là đưa đám. Cô không nguyện ý để cho anh thấy sáng vẻ chân tay lốn cốn của mình nhất, nhưng lại cố tình bị anh bắt gặp. Sự cô và anh, rốt cuộc là có duyên phận như thế nào, mà không đúng là liên quan như thế nào. Tại sao cô càng muốn thể hiện tài trí cùng sự thông minh lại càng dễ dàng phạm sai lầm ở trước mặt anh. Anh không cần phải đưa em về nhà, em có xe rồi." Sau khi trầm tư một lát cô lại ngẩng đầu lên khi tế hung hăng nói, "Được rồi, tùy em vậy." Bạch Tuấn cũng không cãi cọ với cô, ngược lại là mỉm cười bao dung với cô. Ninh Vũ Hoa hơi hổ ngi nhưng chăm chú nhìn vào mặt anh. Tình khí tốt của anh làm cho cô càng thêm tự trách và áy náy càng lộ rõ sự ích kỷ cùng không nói đạo lý của cô. Anh vì cô mà làm nhiều như vậy mà cô lại không cảm kích với ý tốt của anh. Hôm đó cho đến sau khi nói lời tạm biệt cùng với Bạch Tuấn, cô mới nhớ tới, đối với chuyện hôn nhân của bọn họ, anh chưa từng nhắc qua lấy một câu. Vậy hôm nay anh đến tìm cô là vì lý do gì? Đơn thuần là vì chúc mừng cô khai trương cửa hàng mới hay sao? Làm sao có thể, không phải anh nên dùng chiêu mãnh đánh, dây dưa không ngớt với cô sao? Chẳng lẽ anh cũng đã bỏ qua suy nghĩ muốn kết hôn với cô rồi ư? Như vậy chính là tốt nhất. Ninh Vũ Hoa ôm lấy Trần Bông lên giường vui vẻ cong lên khóe miệng, cô còn lâu mới muốn tiếp tục có bất cứ sự dây dưa rễ má nào với anh, nếu như anh có thể buông tha, vậy thì là điều tốt nhất rồi. Nhưng vậy thật sự là tốt nhất sao? Khi cô cảm thấy mệt mỏi mà nhắm mắt lại, thì cái ý nghĩ này lại không hề báo động trước trôi vào trong đầu cổ cô. Đào loạn suy nghĩ mà cô tự cho là bình tĩnh như nước hồ thu. Mấy năm trước, Ninh Vũ Hoa 14 tuổi, giống như là thường ngày, mang theo bài tập giáo học cô không biết làm, đi vào nhà lớn của nhà họ Bạch nhờ Bạch Tuấn giúp, nhưng cô lại không có lộ ra nụ cười tươi có lúng đồng tình từ trước đến nay. Đối với món điểm tâm ngọt cùng trà rỡ của người giúp việc đưa lên, cô đầy chiếc đĩa trước mặt ra, ngồi nghiêm chỉnh mà mím chặt môi. Sao thế? Đây còn phải là bánh pudding caramel mà em thích ăn nhất hay sao." Cầm thìa lên, Bạch Tuấn xúc một miếng bánh pudding đưa vào trong miệng hiếp bắt nghi hoặc. "Không có vấn đề gì, mùi vị vẫn ngon như vậy mà." "Anh Bạch Tuấn à, anh nói có phải vóc dáng của em rất là mà rất là xấu hay không?" Trên khuôn mặt buồn bã của cô có đầy vẻ buồn bã cùng với bi thương mà Bạch Tuấn không hề quen thuộc. "Ai nói em xấu xí chứ?" Nụ cười của Bạch Tuấn khẽ dừng lại. "Họ Họ là mấy người bạn học cùng lớp của em, còn có những học tỷ ở trong xã đoàn nữa. Tiểu vệ nói với em, tất cả mọi người đều cười ở sau lưng em chính là đồ heo mập chỉ biết ăn. Sau này em cũng sẽ không dám tham ăn nữa, những món điểm tâm ngọt và đồ ăn vặt cả bữa đêm, tất cả em đều sẽ bỏ hết. Nói xong thì đầu cô cúi xuống thấp, trên gương mặt rắn rỏi của chàng thanh niên Bạch Tuấn hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. "Em gái mập, từ nhỏ anh đã gọi em như vậy." Em cũng cảm thấy là anh đang cười nhạo em sao? Anh ngồi xuống trước mặt của cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt tròn như quả trứng của cô, nình vụ hoa kẽ cật đầu một cái. Em hiểu rõ là anh không có ác ý gì. Vậy thì trước kia em cũng chưa từng, bởi vì về ngoài mập hơn người khác của mình, mà cảm thấy tự ti, cảm thấy nhất định phải giảm cân sao. Cũng không có. Ai bảo là chính em tham ăn chứ. Vừa nhìn thấy thức ăn, nên không có cách nào các chế được bản thân. Cho nên dù có mập mạp, cô không phải là có cách nào khác cả. Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên thê thê thầm thầm mà nhìn anh. "Cho tới nay em đều vẫn nghĩ thoáng như vậy. Vậy thì vì sao phải vì những lời nói nhàn thoại của người khác mà thay đổi ý nghĩ của mình chứ?" Bạch Tuấn không đồng ý mà lắc đầu. "Vỗ Hòa, anh nói với em những lời này, người kiên trì và gặp sao hay vậy thì em sẽ thích người nào hơn? Em về suy nghĩ của người khác mà buông tha cho sở thích của mình, hai vẫn là một cô em gái mập mạp lạc quan." mà mỗi ngày đều rất là vơi vẻ đây hả." Lời nói này của anh khiến cho tâm hồn ngây thơ của cô Trần Đảnh nghe hoặc. "Nếu như bây giờ em thật sự cảm thấy mình quá béo, cho nên muốn giảm cân thì anh ủng hộ em. Nhưng nếu chỉ vì cái nhìn của người khác mà em cho rằng em phải bưng tha cho những món ăn ngon, vậy thì rất là không cần thiết. Em chính là em, mập cũng tốt mà gầy cũng tốt, thái độ chỉ là vẻ bề ngoài, cũng không phải là bản chất con người của em." Bách Tuấn giống như là tiểu đại nhân, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc mà nhìn cô. Vậy, không phải anh cũng chán ghét dáng về mập mạp dấu dí này của em? Không cảm thấy là cùng với em rất là mất mặt hay sao? Nình vụ hòa đưa tay ra, tỏ vẻ đáng thương mà kéo lấy góc áo sơ mi của anh. Chỉ cần anh không ghét cô, thì cô thật sự tuyệt nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net